Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui vì tiếp tục được đồng hành cùng với tác giả Phạm Vũ Anh Thư gửi đến cho quý vị tập 18 của câu chuyện Sao sáng chờ anh về. Quý vị cùng với Tâm An chúng ta cùng trải qua với nhau rất rất nhiều chuyện buồn chuyện vui của cô gái Diệp Anh và ngày hôm nay là những gì mà cô hà hê nhất mong chờ nhất. Trong suốt quãng thời gian bước chân vào làm dâu của mụ Phượng Và ngày hôm nay thì bên ngoài tỏ ra thương xót Nhưng trong lòng lại rất hà hê khi mà bà Phượng rơi vào bẫy của ông Quang Vậy thì bà Phượng sẽ phải trả giá như thế nào? Sau khi mà bà ta gây ra bao nhiêu tội ác với Diệp Anh Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này Và quý vị ơi đừng bỏ qua nội dung của tập 18 nhé, bởi vì nó vô cùng hấp dẫn. Tâm an không để quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 18 của câu chuyện Sao sáng chờ anh về. Tiếng nói vừa mới cất lên. Ngay lập tức chị Thu và ông Quang cũng khựng lại. Chị Thu hơi nghiêng người, nhìn về bàn bên cạnh. Đúng lúc con bé Bảo Ngọc cũng nhìn sang. Vừa nhìn thấy chị ta, bé Bảo Ngọc kinh ngạc và gào lớn. Ơ, mẹ Thu! Anh Giang ơi, mẹ Thu kìa! Tiếng hét chói tai của con bé khiến cả công ty đều chú ý. Chị Thu chưa kịp phản ứng, Bảo Ngọc liền nhảy xuống khỏi ghế và lao về phía của chị Thu, tiếp tục hớn hở. Mẹ Thu, mẹ Thu! Mẹ Thu cũng ăn cơm ở đây à? Chú Khánh với cậu Trình, tận con với anh Giang đến đây ăn. Hóa ra là mẹ Thu cũng ở đây. Thầy Trình có chút bất ngờ, đứng bật dậy khỏi ghế, đi về phía con bé Bảo Ngọc. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nó lại nhìn thấy ông Quang. Lần này tiếng hét của nó còn trói tai hơn. Bố Quang! Bố Quang ơi! Anh Giang, bố Quang đi ăn cơm cùng với mẹ Thu này! Tất cả mọi người đều sừng sốt đến tột độ còn chị thu và ông quang sắc mặt thì tái mét thầy trình vội vàng túm lấy bào ngọc kéo nó rồi xin lỗi xin lỗi mọi người con bé còn nhỏ nên nhận nhầm người tôi xin lỗi tôi xin lỗi nhầm sao mụ phượng lúc này mới nhìn bào ngọc nhìn bộ váy công chúa mới tinh mụ ta mua cho con bé sau đó lại liếc mắt nhìn chị thu chị thu nhận ra ánh mắt sắc lẹm ấy chị ta Đã gửi cho mụ Phượng biết bao nhiêu là ảnh về Bảo Ngọc. Làm sao mà mụ Phượng lại không nhận ra được chứ? À, đây là con gái tôi. Bố nó đi làm nên gặp ai cũng nhận nhầm là bố. Xin lỗi sếp, xin lỗi mọi người. Chỉ thu vội vàng giải thích. Thế nhưng con bé Bảo Ngọc không hề nghe lời của thầy Trình mà dẫy dụa và gào thét Nhầm làm sao được mà nhầm? Mẹ còn không nhận ra bố à? Cậu! Cậu buông tay con đi, đây là bố của con, bố Quang của con. Mẹ, sao bệnh bảo nhầm? Bố Quang ơi, bố bế Bảo Ngọc đi. Bảo Ngọc không muốn cậu trình kéo Bảo Ngọc đi đâu nữa. Cả tuần rồi, bố, bố ơi, cả tuần rồi mới được gặp bố. Mẹ nhớ bố mà. Sao mẹ nói là nhầm ạ? Mụ dì ghè lúc này hơi run rẩy, đưa mắt nhìn lên ông Quang. Thế này là như thế nào? Thế nào được? Anh đâu có quen biết gì con bé này Người ta nhận nhầm người thôi mà Nhận nhầm sao? Nhận nhầm mà có thể biết được tên của anh sao? Chị Thu lúc này vội vàng chen vào ngay Bố cháu Bố cháu cũng tên Quang Trùng hợp thế đấy Xin lỗi mọi người À để tôi đưa cháu về Dạy dỗ lại Mọi người cứ ăn uống đi Một lời giải thích trơn tru Nhưng đáng tiếc Con bé Bảo Ngọc lại vô cùng ngang bướng Nó đã thoát được vòng tay của thầy Trình và lao vào lòng của ông Quang. Ôm chặt lấy ông ta, còn lè lưỡi treo chọc chị Thu. Lêu lêu lêu mẹ, còn lâu mẹ mới lừa được con. Bố Quang của con cơ mà, Bảo Ngọc nhớ bố, nhớ bố nhiều lắm. Bố của con làm sao mà con nhầm được? Bảo Ngọc học lớp 1 rồi, chứ có phải là trẻ con lên ba đâu mà lừa con. Mụ Phượng lúc này sững sờ, còn tất cả mọi người xung quanh thì bất động. Ông Quang cố gắng đẩy con bé ra. Nhưng con bé cứ nghĩ rằng đây là một trò đùa nên lại càng túm chặt lấy ông ta không buông. Lúc này phía bên kia, Khánh cũng kéo tay Giang rồi bước tới. Đi sang cùng với chú, dẫn em Bảo Ngọc về. Bảo Ngọc chỉ nghe lời của cháu thôi, nên cháu bé nó về. Không, nó làm loạn ở đây, ảnh hưởng đến công ty của người ta nhá. Thằng bé gật đầu đi theo Khánh sang bàn của chúng tôi, Lúc này ông Quang cũng vừa cố gắng đẩy Bảo Ngọc ra. Cháu gái à? Cháu buông chú ra. Cái gì mà cháu gái? Bố bị say rượu à? Con là Bảo Ngọc xinh đẹp của bố mà. Con là bình rượu mơ của bố Quang mà. Cùng lúc này Giang cũng bước sang đến nơi. Nhìn thấy anh trai, Bảo Ngọc cười rất tươi. Cậu bé liền giang tay đón lẽ em gái. Bảo Ngọc ngoan, không làm phiền người khác như vậy. Nhớ lời anh dặn ở nhà thế nào. Theo anh Giang sang bên kia, đi ăn gà rán nhé. Lần này con bé mới chịu, buông tay ông Quang ra. Anh dặn ra trốn đông người, thấy bố Quang không được nhận. Có lẽ em hụt gì ghẻ, vẫn còn một chút hy vọng mong manh. Nhưng ngày giây phút này, khi nghe tất cả mọi câu nói này, khi nghe Giang ngừng đầu lên, cười gượng gạo để dỗ dành bào ngọc, thì mụ ta chết lặng. Gương mặt của cậu bé này, đặt cạnh ông Quang giống như tạc tượng, sống đến nỗi nếu như mang đến bệnh viện xét nghiệm ADN, có khi bác sĩ người ta còn đuổi về. Sống đến mức từ tóc, mũi, miệng, thậm chí đôi mắt hồ phách và lúm đồng tiền, đều được di truyền hệt như phiên bản trung niên và phiên bản thiếu niên. Bầu không khí như ngưng đọng tất cả mọi người trong công ty nhìn thấy Giang Bế Bào Ngọc. Đều im bặt Còn ông Quang thì hoảng hốt Được rồi, được rồi Mọi người ăn đi Cô Thu à? Cô dẫn con bé đi đi Bé bảo Ngọc giống mẹ Nhưng may mắn lại sở hữu lúm đồng tiền của ông Quang Có lẽ giờ phút này Mụ Phượng mới hiểu ra Bởi vì sao cô Hiền Lại nói con bé con hết quen quen rông rống Một thằng bé đã 13 tuổi 14 tuổi Còn kỷ niệm ngày cưới của mụ ta với ông Quang là 15 năm. Có đến nằm mơ, mụ phượng cũng không dám. Có thể mơ được một giấc mơ kinh hoàng đến như vậy. Mụ phượng loạn trọng, nhìn giang thật kỹ, lại nhìn vẻ mặt hốt hoảng của ông Quang. Có lẽ đến tận giờ phút này, mụ ta cũng không thể nào ngờ rằng mụ ta bị cắm sừng suốt hơn một thập kỷ qua. Còn không thể nào ngờ, người chị em vừa vừa thân thiết với mình, Có vài tháng nay lại chính là vợ bé của chồng mình Cú sốc này thực sự quá kinh khủng Vượt quá cả sức chịu đựng Ông Quang cố gắng yếu ớt Kéo tay của mụ phượng và giải thích Có lẽ anh giống bố của chúng nó Nên con bé mới nhận nhầm Người giống người là chuyện bình thường mà em Ý của ông ta Ông ta giống với bố của lũ nhỏ Nên giang giống ông ta cũng bình thường có phải không? nhưng mụ gì ghẻ lập tức hỏi lại giống đến cả cái tên cũng giống sao giống đến cả lúm đồng tiền cũng giống sao trùng hợp đến mức này thì xác suất là bao nhiêu phần trăm đây ông quang nhất thời không thể nào đáp ứng được còn đang nghĩ đáp án thì bảo ngọc nói ngay đây là bố của con mà bố sao bố lại nói giống bố của bảo ngọc là bố quang nguyễn đại quang bảo ngọc nhớ rất rõ Cả tên của họ của bố mà. Nhưng bạo ngọc, không nhớ được ngày sinh của bố thôi. Mụ phượng nghiến răng ken két, cảm tưởng cơn đau thúc đến tận tim gan mình. Nỗi đau đớn nhục nhã này, mụ ta làm sao có thể chịu đựng được chứ? Nghĩ đến việc suốt 15 năm nay, mụ ta không sinh được con cho ông Quang. Ông ta vẫn chẳng hề buồn bã hay trách móc bà. Tưởng đâu, ông là người cao thượng. Hóa giá đã có người giúp mụ, Làm nhiệm vụ này Mộ đưa mắt nhìn chị Thu Nhìn gương mặt xinh đẹp Ở tuổi 35 Đã hết lời khen ngợi Đã an tâm, đã tin tưởng, đã thân thiết Mòi hết ruột gan của mình ra Để kể lể, thiên vị cho chị ta Bệnh vực chị ta trước toàn thể công ty Có lẽ bây giờ Chỉ muốn chết đi cho rồi Chết vì đau đớn Chết vì tủi nhục Hai người họ ngày ngày bên nhau trong công ty mà bà không thể nào phát hiện ra được. Cây vỏ bọc hoàn hảo đến mức mụ gì ghẻ gần như phát điên. Chị Thu nhìn cậu bé sang khẽ ra hiểu, sang hiểu ý của mẹ, sợ bạo ngọc nói linh tinh, định xoay người đi. Thì mụ phượng đột nhiên kéo tay của thằng bé lại. Nói đi, nói đi! Đây là bố của chúng mày có phải không? Sàn nhà nồm nên hơi trơn, cậu bé bị bất ngờ, lại thêm bế trên tay bảo ngọc nó vẫn quẫy đạp cười đùa nên khiến cho anh trai mình ngã vồ về phía trước vì kịp phản xạ để ôm lấy bảo ngọc nên cả mặt của giang đập thẳng xuống nền đất không rõ đã va phải thứ gì mà từ trán một dòng máu chảy tong tong xuống máu mũi cũng từ từ tuôn trào thầy trình và chị thu hét ầm ĩ lao đến còn bảo ngọc thì sợ hãi hét toáng cả lên ông quang đột nhiên đứng bật dậy đụng đến huyết thống của ông ta máu mù của ông ta dường như không thể nào giữ được bình tĩnh ông ta phi thẳng đến chỗ mụ phượng lúc này có một cô nhân viên cũng đi đến cầm một sấp ảnh lên tiếng dạ thưa bà có người gửi cái này cho bà chỉ có điều cô ta chưa kịp đưa thì ông Quang chạy đến vung tay sấp ảnh trên tay cô nhân viên lúc này là tà bay trên không trung Cùng lúc này một cú vả từ cánh tay to lớn của ông Quang cũng sáng xuống mặt của mụ phượng Một cú đánh, điên cuồng và giận dữ. Tất cả mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc. Mụ gì ghè hoàn toàn bất ngờ. Cú vả quá mạnh khiến cho mụ ta loạn choạng ngã ngửa ra sau. Đầu đập thẳng lên thành bàn sắc nhọn phía sau rồi từ từ trượt xuống mặt đất. máu trên đầu bỗng chốc tuôn ra. Sấp ảnh cũng rơi là tà xuống khắp người của mụ là những bức ảnh của ông Quang và chị Thu đang ôm nhau hôn nhau ở một chung cư cao cấp, là những bức ảnh ông Quang bế bé Bảo Ngọc và tay dắt Giang ở sảnh chung cư, là những bức ảnh mà hai người họ quấn lấy nhau mỗi đợt đi tiếp khách, vô cùng rõ nét và chẳng có dấu hiệu của việc photoshop. Mụ Phượng mở to con mắt để nhìn, mặc kệ cho dòng máu đang tuôn trào cơn ác mộng này. Thực sự quá kinh hoàng với mộ ta. Khi mụ Phượng và bé Giang được đưa vào bệnh viện, đám nhân viên cũng được anh trường, phó giám đốc mới lên thay. Sau đó, giải tán tất cả mọi chuyện. Bữa ăn vui vẻ bỗng chốc trở thành trò hề của đại gia đình xếp. Vào đến bệnh viện, ông Quang, chị Thu và thầy Trình chạy theo giường cấp cứu của bé Giang. Còn tôi, tôi chạy theo giường của mụ gì ghẻ. Khi nhìn thấy ông Quang bỏ mặc mụ dì ghè để chạy theo con trai của mình, tôi liền hiểu ra được một đạo lý. Trên đời này tiền bạc, vật chất cũng không bằng móng mù ruột thịt. Đến khi xảy ra chuyện mới biết rõ ràng, ông ta chọn huyết thống thay vì người vợ đầu ấp tay gối với mình. Có lẽ rằng 40% cổ phần là quá đủ. Cũng có lẽ rằng ông Quang đã nghe được việc mụ dì ghè giữ lại 15% cổ phần kia cho Lâm. Không hề thay đổi Hoặc bởi vì 15 năm nhẫn nhịn Để con cái sống trong bóng tối Lại thêm áp lực từ chị Thu Lại thêm chuyện ông ta biết chuyện Đã bị bại lộ ra đến mức này Thì chẳng thèm giấu giếm Thêm được nữa Thế nên ông ta bây giờ Có thèm đếm xỉa gì Đến mụ phượng nữa đâu Mụ phượng tay ôm đầu Máu chảy thấm qua chiếc băng Xuống cả giường trắng xóa Có lẽ mụ rất đau đớn Nhưng làm sao có thể đau đớn Bằng cảm giác của mụ ta lúc này Một tay mụ ta Vẫn nắm lấy vài tấm ảnh Ánh mắt nhìn theo hướng ông quang chạy Cuối cùng Mụ ta nhận ra rằng Suốt mười mấy năm qua Mụ ta đã bị lừa Một cách trắng trợn Suốt mười mấy năm nay Mụ ta sống chung với một kẻ ngụy quân tử Một tên sở khanh Cho đến giờ phút này Vẫn không dám tin Không thể ngờ rằng cuộc đời trong một chốc một lát lại nhục nhã đắng cay ở cái tuổi xế chiều nước mắt chầm chậm chảy qua hai bên mang tai đi cùng với ông quang từ khi ông ta tay trắng đến bây giờ ông ta hưởng gần một nửa cổ phần trong công ty lớn chính là mụ ta chính là mụ ta tự tay dâng bốn mươi phần trăm cổ phần cho ông ta mới biết được rằng hóa ra chuyện tình đẹp chỉ là một cái bẫy chưa kể suốt mười lăm năm Ông ta đã đủ bao nhiêu loại tiền của công ty, của khách hàng, đã mua được cho chị thu một căn hộ cao cấp, cho chị ta được cả mấy cuốn sổ tiết kiệm và đau đớn hơn nữa, là cho chị ta hai đứa con. Cái thứ tài sản mà cả cuộc đời của mụ Phượng, dù có nằm mơ, cũng chẳng có được. Mụ dì ghè không bị thương quá nặng, nhưng phải khâu nằm mũi trên đỉnh đầu và lưu lại bệnh viện một ngày để theo dõi. Lúc khâu xong, đưa được về phòng viện Mụ ta dường như vẫn không tài nào Chấp nhận được sự thật trước mắt Mái tóc cứ rũ rượi Đôi mắt đỏ ngầu Mồm miệng cứ gào lên Diệp Anh Gọi ông ta sang đây Gọi ông ta sang đây ngay cho mẹ Diệp Anh, con phải giúp mẹ Dạ vâng, mẹ cứ bình tĩnh nằm xuống Con đi gọi ngay Khi tôi sang đến bên phòng của bé Giang Cậu bé lúc này đã được xử lý vết thương và chuẩn bị về so với vết thương của mụ phượng thì vết thương của giang nhẹ hơn rất nhiều chỉ dập một chút trên môi thậm chí không cần khâu thầy trình nhìn thấy tôi ánh mắt có chút không vui nhưng giờ phút này tôi cần quái gì bận tâm nữa tôi chỉ nhìn ông quang thôi dạ thưa bố mẹ muốn gặp bố ạ ông quang liếc mắt nhìn tôi vẻ mặt lạnh tanh như nhìn một kẻ xa lạ ôi ông bố chồng quốc dân mà ai ai cũng ao ước hóa ra lại đến lúc lật mặt trông đáng sợ như vậy sao ông ta dặn chỉ thu vài câu rồi sau đó theo tôi sang phòng của mụ phượng vừa nhìn thấy ông ta mụ dì ghè không giữ được bình tĩnh lao vào túm lấy tóc của ông ta vừa đánh vừa đấm vừa hét toáng cả lên đồ khốn kiếp kia anh dám phản bội tôi anh còn dám đánh tôi tôi phải giết anh tôi phải giết chết anh Ông Quang ngay lập tức kéo tay của mụ dì ghẻ Nhưng mụ ta lại như một kẻ điên Nắm cả một vốc tóc trên đầu của ông Tiếp tục chửi bới Tôi lúc này không thể nào giữ được mụ dì ghẻ Và tôi chẳng muốn giữ đâu Tôi chỉ trả vờ đứng đằng sau để căn ngăn thôi Đáng tiếc mụ ta đã mất sạch lý trí Cao cấu lên mặt ông Quang chảy cả máu Ông ta không thể nào chịu nổi Tùm lấy tay mụ ta đầy mạnh ra rồi gằn lên từng tiếng đàn bà điên khùng. Một là buông ra nói chuyện đàng hoàng, hai là không cần nói thêm gì, hiểu chứ? Mộ Phượng loạn choạng, đứng giữa sàn nhà lạnh buốt, nhìn đôi mắt long sòng sọc của ông Quang, không thể nào ngờ được rằng khi ông ta trở mặt, trông ông ta lại tàn nhẫn đến mức này. Sáng nay thôi, thở ra câu nào câu nấy, sặc mùi ngôn tình, anh anh em em ngọt hơn cả mía đường, thế mà đến tối nay. Lại trở thành một con người khác. Đến nỗi, mụ dì ghè còn không dám tin. Đây là người đàn ông, mụ tai yêu, yêu đến chết. Gương mặt của mụ méo sạch, nước mắt ngập tràn trên khóe mắt. Đôi môi run rẩy lắp bắp. Anh Quang, suốt cuộc 15 năm nay, anh đã giấu tôi những chuyện gì? Suốt cuộc 15 năm nay, anh phản bội tôi thế nào? Sợ phút này đừng nói dối. Đừng nói thêm một câu một chữ nào. Anh đừng nói rằng hai đứa nhỏ kia không phải là con anh. Tôi nhận được đoạn video. Anh và cô ta dẫn chúng đi chơi còn hú hí với nhau ở căn hộ của cô ta. Chắc là không cần phải tự tay tôi mang chúng đi xét nghiệm có phải không? Anh nói đi. Anh và con kia lằng loạn với nhau từ bao giờ? Ông Quang bình tĩnh nhìn mụ xì ghè. 15 năm nay, ông ta chắc chắn đã chuẩn bị cho tình huống này rồi nên chẳng dài dòng, mất công nên ông ta nói luôn Nếu như cô biết tất cả rồi thì tôi chẳng thèm giấu diếm làm gì Hai đứa bé đấy đều là con của tôi Thu là người yêu của tôi Tôi gặp cô ấy trước khi gặp cô Thế nên chẳng thể nào coi cô ấy là kẻ thứ ba được Và càng không phải là đĩ điếm gì rõ ràng là biết như vậy thế mà khi nghe chính ông quang thừa nhận mụ phượng vẫn tuyệt vọng lào đảo, suýt ngã tôi chạy đến đỡ lấy mụ nhìn lộc ngực phập phồng có lẽ nơi trái tim của mụ đã bị ông quang xiên chọc từng lỗ đau đớn không thể thở được thà rằng ngoại tình công khai từ khi mới lấy nhau một hai năm chắc là mụ ta không sốc và đau đớn như bây giờ bị lừa dối tận mười lăm năm làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ chẳng những vậy hai người họ còn dắt mũi mụ mũ ta mang nhau về công ty để chỉ thu thân thiết với mụ ta nữa chẳng những đau đớn mà còn xấu hổ và nhục nhã khi làm trò cười cho thiên hạ mụ ta nuốt một hơi cười nhếch mép vậy thì ra <cười> tôi mới là người thứ ba chen giữa hai người sao anh tiếp cận tôi Sống với tôi 15 năm nay là với một mục đích. Anh muốn chiếm tài sản của tôi đúng không? Anh nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay? Mặc cho mình chỉ được vài phần trăm nhỏ nhoi của công ty, vẫn cố gắng bán sức cho công ty không một lời than vãn. Anh lấy lòng tin của tôi từng chút từng chút một, không đòi hỏi gì để mặc cho tôi chuyển sang cho anh từng chút. 5 phần trăm, 10 phần trăm. 20% Và đến bây giờ 40% Biết rõ tôi không giao thêm Cũng biết rõ 40% bán đi Cũng mở được một công ty con con Dựa vào những mối quan hệ Anh đã tạo dựng suốt mười mấy năm nay Dựa vào những kiến thức kỹ năng học hỏi được ở Phượng Quang Anh có thể phát triển nó thành một công ty lớn Nên bây giờ cho dù bị phát hiện Anh cũng không sợ sệt tôi chứ gì Bởi vì tôi không còn giá trị lợi dụng. Bởi vì không cần phải lợi dụng tôi. Nên anh mới dám đánh tôi chứ gì. Có đúng không? Cô muốn nghĩ thế nào? Thì nó là như thế. Đồ khốn nạn. Anh có còn là con người không? Anh lợi dụng tôi nuôi vợ bé từ 15 năm nay. Anh chiếm đoạt bao nhiêu tiền của công ty rồi? Anh lấy tiền của tôi đi nuôi mẹ con nó. Anh có đáng mặt đàn ông không? Anh quang. Tại sao anh có thể làm như thế với tôi? 15 năm qua, tại sao anh có thể trưng ra bộ mặt giả tạo như vậy? Sống với tôi tận 15 năm, còn suýt có hai đứa con, anh không cảm thấy hối lỗi với vong linh của chúng nó à? Đến bây giờ mụ Phượng mê nghiệm ra thì quá muộn màng. Ông Quang nghe nhắc đến hai đứa con chưa chào đời, nhưng lại chẳng mày may một thứ cảm xúc Mụ ta nhìn sự lạnh nhạt ấy lại càng điên cuồng gào lên. Con của tôi và con của anh. Tại sao anh lại có thể có thái độ lạnh lùng này? Nó là con anh, là máu thịt của anh. Nói đến đây, mụ ta hơi dừng lại nhìn ông Quang. Đột nhiên mụ ta dùng mình, hai tay siết chặt, giọng nói càng run rẩy. Này, anh đừng nói với tôi việc tôi bỗng dưng sinh non là do anh làm rõ ràng tôi đã khâu eo tử cung vậy mà vẫn bị phồng ối tôi kiềm cữ rất kỹ vậy mà vẫn vỡ ối sinh non có phải có phải là anh không muốn chúng nó được sinh ra hay không anh anh pha gì đó vào thuốc cho tôi uống có phải không nói đi nói đi cô nghe đây bao giờ cô bình tĩnh thì nói chuyện tiếp dù sao sống với nhau một khoảng thời gian dài Tôi vẫn muốn dành sự tử tế cho cô Thế nên lúc nào cô cảm thấy bình tĩnh Tôi sẽ cùng với cô Ngồi xuống nói chuyện Liên tiếp những cú sốc kinh hoàng Liên tiếp là những đòn đà kích Sông sâu mười thước dễ đo Lòng người một thước Không đo nổi lòng Mụ gì ghẻ đã suy sụp hoàn toàn Tùm lấy ông Quang tiếp tục cào cấu Khóc như điên như dài Tại sao? Tại sao anh dám làm chuyện ác độc này? Ác độc với tôi đã đành. Đến con của mình, giọt máu của mình. Anh còn dám giết chúng nó. Anh không bằng một con xúc sinh. Đồ quái vật. Buông tôi ra. Không, tôi phải giết chết anh. Tôi phải giết chết anh. Ông Quang lần này không còn muốn nhún nhường nữa. Mà cho mụ dì ghè bị thương. Ông vẫn vung tay và cho mụ ta một cái. Hai mắt ông ta trợn trừng. Nhìn mụ phượng và quát lớn. Cô biết 15 năm này tôi phải sống với cô và chịu đựng cái tính quái gở này của cô khổ sở thế nào không? Cô nói tôi độc ác. Vậy thì cô quên rồi. Những gì cô từng làm trong quá khứ rồi sao? Nó huy hoàng lắm. Huy hoàng đến thế nào cô không nhớ sao? Hôm trước tên đàn ông thọt kia đến tìm. Tôi đã nghe hết việc cô làm rồi. Năm ấy cô khăng khăng nói dối. Cô không may khiến chúng bị bắt cóc. Nào ngờ đâu cô đi cướp chồng người ta Giết chết mẹ chúng Còn đem bán Chúng nó qua biên giới Trước đó Cô cũng từng có một quá khứ đầy tẩm lợm Con trai của cô là sản phẩm Của việc cô đi cướp chồng người ta Tôi làm sao có thể có con Với loại người độc ác như cô được Nếu so với những việc mà cô làm ấy, Thì những việc tôi làm Chỉ là một hạt cát So với sa mạc thôi Độc ác làm sao bằng một phần của cô? Anh vừa nói gì? Anh vừa nói gì? Cô đừng làm ra vẻ oan ức. Đến con trai của cô còn không chịu nổi cô cơ mà. Tôi chỉ là người dưng nước lã. Cô muốn tôi yêu thương cô sao? Không có đâu. Đằng nào bây giờ, tôi và cô thì mọi chuyện cũng phanh phui ra hết rồi. Sự thật rành rành ra như thế. Cô biết chuyện của tôi, tôi biết chuyện của cô. Tôi cho cô hai sự lựa chọn, tiếp tục sống với tôi và chấp nhận việc tôi qua lại với Thu, chăm sóc con cái của tôi. Ngược lại thì tôi vẫn tiếp tục điều hành công ty, ăn chia rõ ràng theo cổ phần. Còn hai, tôi và cô ly hôn, tôi cầm cổ phần tách riêng ra thành một công ty khác. Tuy nhiên, tôi vẫn ưu tiên phương án thứ nhất bởi vì công ty đang trên đà phát triển ổn định, có rất nhiều công sức của tôi trong đó. Với lại có những góc tối, tôi và cô nắm rất rõ, hiểu chứ? Coi như chúng ta trung hội trung thuyền. Nếu tách nhau ra, cả hai chúng ta đều thiệt thòi. Cô muốn chọn thế nào? Cô chọn đi. Anh vừa nói gì? Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi chọn? Phản bội tôi, sau đó bắt tôi lựa chọn sao? Anh lấy đâu ra cái quyền đấy? Hai lựa chọn này tôi đều không chấp nhận. Một là anh từ bỏ mẹ con cô Thu. Tôi nhắm mắt cho qua tất cả mọi chuyện. Tôi và anh tiếp tục lại từ đầu. Còn hai, anh từ bỏ cổ phần trong công ty. Anh phải trả hết lại tất cả cho tôi. Ông Quang nghe xong dường như rất khó chịu và tiếp tục khẳng định lại điều kiện mình đưa ra. Tôi nói rồi, tôi chỉ có hai lựa chọn đó. Cô muốn chọn kiểu gì thì chọn. Tất nhiên, Nếu như cô chọn phương án thứ hai, thì cô mất nhiều hơn. Cô suy nghĩ cho kỹ vào. Còn hơn một tháng nữa là đến ngày kỷ niệm thành lập công ty. Và tôi, tôi chỉ cho cô thời hạn ba ngày để cô đưa ra câu trả lời. Không đợi cho mụ Phượng đáp lại, ông Quang đã mở phập cánh cửa rồi đi ra ngoài, sau đó đóng dầm dầm. Mụ gì ghẻ phi theo, nhưng cánh cửa lúc này lại đập thẳng vào mặt của mụ ấy. Đã đau đớn về tinh thần. Lại còn đau đớn về thể xác. Mụ ta bấu tay xuống nền đất. Gục khóc nức nở. Tôi sẽ giết chết anh. Tôi sẽ giết chết các người. Cả nhà các người cứ chờ đi. Cả cuộc đời của tôi đến giờ phút này. Chưa từng thấy mụ gì ghẻ suy sụp đến mức độ này. Thậm chí khi mụ ta mang thai mấy đứa em tôi. Không giữ được. Có đau buồn cũng không thể nào so sánh được với nỗi đau đang dày xéo trong tâm can của mụ ta bây giờ tôi chạy đến đỡ mụ ta đứng dậy nhìn gương mặt thất thần và đờ đẫn của mụ ta nhìn những giọt nước mắt và gương mặt in hằn vết đánh của ông quang trong lòng của tôi vô cùng hà hê đây chính là cảm giác đau đớn của mẹ tôi năm đây. mẹ tôi bị mụ ta cướp chồng còn bị bố tôi Ép chấp nhận mụ ta mang con về sống chung. Cảm giác này đáng lắm. Mụ ta có đau không? Chắc chắn là đau rồi. Đau đớn vô cùng. Rất lâu sau đó, mụ dì ghè mới ngừng khóc. Tôi đưa cho mụ ta cốc nước, rồi giả vờ ăn ủi ngay. Mẹ uống chút nước đi. Coi chuyện gì, mẹ phải nghĩ đến bản thân mình đầu tiên. Mụ ta ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Cuối cùng lại cụp xuống, cười khinh bỉ chính bản thân mình. Đến bây giờ, mẹ mới biết. Cái kẻ tỏ ra thương mình, chưa chắc đã thương mình thật lòng. Có khi còn đâm mình một nhát sau lưng. Nhưng mà người mình từng ghét, ghét cay ghét đắng. Cuối cùng lại ở bên mình lúc này. Tôi giả vờ làm ra vẻ thương cảm. Nhưng mà tôi đang cười như điên trong lòng đến lúc biết tất cả mọi chuyện này đều có sự nhúng tay của tôi <cười> chắc là mụ ta còn sốc ấy đến cả trăm nghìn lần ấy chứ tôi từ tốn lấy phích nước rót thêm cho mụ ta một cốc nước mẹ nằm nghỉ một chút con đi mua nước rồi con quay lại nhé ra đến căng tin tôi thấy chị thu đã ngồi chờ tôi một góc thầy trình và ông quang có lẽ dẫn bảo ngọc và giang về Chị ấy nhìn thấy tôi chẳng hề tỏ ra kinh ngạc. Thấy thái độ của tôi như vậy chị ta liền kéo tay tôi lại gần sau đó hỏi nhỏ. Tất cả những chuyện này là do cô làm có đúng không? Chuyện này là chuyện gì à? Theo dõi tôi chụp ảnh quay video dụ dỗ khánh dẫn thằng Trình và hai đứa con tôi đến nhà hàng tất cả đều là do cô làm có đúng không? Nếu như tôi làm thì sao? Chị định làm gì tôi? Không phải đây là điều chị muốn. Chị nhẫn nhục chịu đựng 15 năm, sống trong bóng tối, bây giờ được công khai như ý nguyện của chị. Nói ra mấy lời giống như trách móc tôi. Hình như có chút vong ơn đấy. Cô! Cô không sợ à? Sợ gì chứ? Cô không sợ tôi nói với anh Quang. Chuyện này tất cả là do cô à? Cô không sợ bà ta và con trai bà ta biết được thân phận thực sự của cô à? Để tôi đoán nhé. <cười> Cô hận bà ta như vậy chỉ có duy nhất một khả năng thôi. Cô chính là một trong ba đứa trẻ bị bà ta bán qua biên giới. Đúng chứ? Tôi bật cười nhìn chằm chằm vào chị ta thản nhiên đáp lại. Nếu như tôi sợ thì tôi đã không làm. Chị đoán thế nào là việc của chị nhưng mà tôi không thèm đoán mà tôi biết chắc là chị không dám nói với ai đâu. Bởi vì tôi và chị Trung hội, trung thuyền. Việc chị cháo thuốc để ông Quang mang về cho bà Phượng uống khiến cho bà ta sinh non. Tôi có bằng chứng đấy. Đoạn ghi âm chị kể lại với thầy Trình trong trạng thái hả hê công khai rộng rãi. Sẽ thế nào đây? À, còn cả việc chị bắt ông Quang phải cho bà ta uống thuốc tránh thai suốt một thời gian dài bằng cách pha thuốc vào thức ăn. Khiến cho mụ Phượng Không thể nào sinh con được. Tôi có đầy đủ bằng chứng luôn. Còn rất rất nhiều việc độc ác mà chị làm với bà ta sau lưng. Có cần tôi phải liệt kê thêm không? Ngay cả việc chị bỗng dưng đến làm ở Phượng Quang chẳng phải cũng là chờ ngày này hay sao? Bà mụ Phượng biết mối quan hệ của chị và ông Quang. Tất cả là do chị còn gì. Chị cướp chồng người ta. Chị chấp nhận làm kẻ thứ ba trong bóng tối suốt 15 năm qua Với cả hai đứa con của chị Cộng thêm những việc ác mà chị làm Và việc chị cùng với ông Quang chiếm đoạt tài sản của nhiều công ty Chị lừa mụ phượng Sang tên 40% cổ phần Nếu như chuyện này mà ngập tràn các mặt báo Thì đến đời con đời cháu của chị Cũng không ngẩng mặt lên được đâu Thậm chí đến cả bố mẹ chị Cũng chẳng thể nào nhìn mặt người đời mà sống Em trai của chị vì chức phó khoa Cũng làm ra rất nhiều trò tiểu nhân Để phân đấu trong sự nghiệp Không ngừng hãm hại đồng nghiệp của mình <cười> Chị chị em em Đúng là nghiệp lắm không vừa Tôi cùng lắm là theo dõi chị Có làm gì Cũng chẳng sợ bị phanh phui và chửi bới Chị Thu nghe tôi nói Thì bất ngờ và bàng hoàng Có lẽ chị ta cũng không ngờ Khánh lại chuẩn bị tất cả những thứ cho chị ta Khiến cho chị ta không thể nào lật kèo được Nhưng có lẽ Chị Thu chẳng có ý định nói ra mọi chuyện Chị ta chỉ muốn dằn mặt tôi một chút Bởi vì dù sao mục đích của chị ta Mới chỉ đạt được gần một nửa Đợi ông Quang về bên chị ta Sống yên ổn và ấm êm Đời còn dài lắm Thế nên chị ta chỉ nợ một nụ cười Và đáp lại tôi Đúng là không nhìn ra một cô sinh viên Có vẻ ngoài xinh đẹp mong manh thế này Mà tâm địa thật là kinh khủng Có lẽ bà Phượng Đã đắc tội Đất không dung trời không tha Nên mới khiến cô có thể ôm thù hận Nhiều đến như vậy Nhưng mà cô không nghĩ Cô trả thù bà ta thâm độc ra sao Thì sau này cô Và con trai của bà ta trở mặt với nhau Sâu sắc bấy nhiêu à Tôi nhìn là đoán được Cô có tình cảm với cậu ta Rồi đến lúc đấy Cô có chịu nổi không Trên cuộc đời này còn nỗi đau nào Đau đớn hơn là mất cha mất mẹ Mất người thân chứ Nỗi đau lớn như vậy Tôi còn phải gánh trên vai Thì chia ly nam nữ có cái gì mà đáng sợ Nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên mặt của tôi Chị ta có chút thảng thốt Tôi vẫn muốn hỏi cô một câu đây Chuyện lấy cắp tài liệu Có phải là cô làm không Anh Quang là chồng của tôi Là bố của các con tôi Dù chúng ta có chung hội chung thuyền Nhưng tôi không muốn anh ấy đi tù. Ban nãy Khánh có nhắc tôi, nếu như chị ta có hỏi đến chuyện này, tôi nhất định phải chối. Thế nên bây giờ tôi giả vờ kinh ngạc. Tài liệu gì cơ? Tài liệu gì tôi làm sao mà biết được? Trước kia tôi thấy mấy công ty lớn như Thép Việt An, Ngân Hà Vạn Thịnh quay lưng lại với Phượng Quang. Họ là đối thủ của Phượng Quang. Hiện giờ, nhưng mà trước kia từng làm ăn chung. Có khi nào họ đánh cắp được tài liệu. Qua hách dữ liệu máy tính không? Việc nào tôi làm thì tôi thừa nhận Còn việc tôi không biết ý, Thì chị phải nói rõ ra tôi mới hiểu được chứ Mà bây giờ an ninh mạng thắt chặt Làm sao mà đánh cấp tài liệu dễ dàng được Với lại nếu sai phạm Thì chấp nhận đi tù thôi Đi sớm về sớm Cải tạo tốt Thì ra tù sớm Còn pháp luật vào cuộc Thì tôi chịu Tôi chả liên quan Mà thôi Nói đến hách máy tính Tôi đủ hiểu Cô không biết cái quái gì rồi Anh Quang bây giờ cũng già Đầu óc không còn như trước kia Chắc là anh ấy để đâu đó Hoặc là trong công ty có nội gián Chị ta hơi nhíu mày Ngẫm nghĩ gì đó Rất nhiều lần ông Quang đưa người Ở công ty về nhà chơi Và có rất nhiều lần họp kín ở nhà Ông ta nghi ngờ tôi Nhưng lại không có bằng chứng chắc chắn Phải nghi ngờ thêm vài đối tượng tôi thấy chị thu không nói gì nữa tôi xoay người vào căng tin mua nước loại người này có kém cạnh gì mụ gì ghè đâu chẳng qua là cùng chung một kẻ thu nên thành bạn một chút chứ với sự ác độc và tham lam của chị thu cũng đáng để tôi nể đấy tôi mua nước xong tiện mua thêm cho mụ gì ghè một suất gà hầm và ép mụ ta ăn một chút sau đó tôi mới gọi điện cho lâm Khi thấy tôi nói rằng mẹ đang nằm trong bệnh viện, thái độ của Lâm rất bình tĩnh, giống như anh đã nắm được tình hình. Nhưng cũng không có ý định, và chỉ bảo tôi về nhà. Mụ dì ghè gặp cú sốc lớn, lại thấy thái độ rừng rưng của con trai mình, mụ ta tủi thân lắm, vùi mặt vào gối, cứ như vậy khóc nấc nghẹn ngào. Chắc là nó đang còn giận mẹ, chắc nó đang thấy như thế này là đáng đời cho mẹ. Ai bảo mẹ không nghe lời nó Ai bảo mẹ tin tưởng ông ta đến vậy Có lần thằng Lâm nói mẹ Đừng tin tưởng bất cứ ai Mẹ chẳng nghe nó Mẹ còn chửi nhau với nó một trận Bởi vì mẹ thấy ông Quang Tốt với nó Thế mà tại sao nó vẫn nghi ngờ Sao chuyện đó Nó không thèm đà động gì đến Chuyện công ty nó chẳng mày may để tâm Hay là có ý kiến gì May mà cách đây gần một năm Nó nằng nặc đòi 40% cổ phần trong công ty. Mẹ phải cho nó. Để ép nó lấy cây nguyệt. Nếu không lúc ấy suýt chút nữa. Mẹ sang tiền cho ông ta cả thì... Chắc là bây giờ... Mẹ chẳng còn cái gì. Mẹ ngu quá diệp anh ơi. Mẹ ngu ngốc thế này. Bây giờ mẹ phải trả giá thôi con à Kìa mẹ. Mẹ đừng tự trách mình. Bây giờ mẹ cần phải nghỉ ngơi cho khỏe. Mọi chuyện thế nào... Từ từ rồi mình tính tiếp mẹ. Tính thế nào được đây? Ông ta nắm 40% cổ phần rồi. Tính thế nào bây giờ hả Diệp Anh? Mụ ta vừa khóc, vừa dùng hai tay đập lên đầu mình, đập lên ngực của mình và liên tục tự trách. Tôi cố gắng kiếm mấy lời an ủi giả tạo. Đến khi mụ ta mệt quá ngủ thiếp đi, tôi mới lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Có vài tin nhắn của Khánh, tôi đọc xong liền xóa đi. Sau cùng là tin nhắn của Lâm. Tôi đọc xong tin nhắn, liền hít một hơi dài rồi bước ra ngoài. Khi nhìn thấy chiếc xe VinFast của anh, tôi mở cửa xe ngồi lên rồi hỏi chuyện luôn. Anh đến đây rồi, sao không vào thăm mẹ một chút? dưới ánh đèn hát hiu của bệnh viện, tôi thấy đôi mắt của Lâm sẫm lại. Sau đó anh quay lại ghế và lấy một bát mì... Đưa cho tôi Em ăn đi không đói Tôi nhìn bát mì gà Đang còn nóng hồi Không phải đặt trong hộp nhựa Mà là một hộp giấy Sự nguội lạnh suốt từ tối đến giờ Bỗng chốc, tan biến một cách kỳ lạ Nhưng tôi không muốn đắm chìm trong cảm xúc đó Tôi nhớ đến lời chị Thu nhắc nhở Nên tôi cảm thấy Trong lòng mình vô cùng mâu thuẫn Mẹ anh hại gia đình tôi Chắc chắn Anh rất đau lòng Tôi quay lại trả thù mẹ anh. Chắc chắn, anh cũng rất đau lòng. Hận thù một vòng, luẩn quẩn qua lại và người tổn thương nhất chắc chắn vẫn là Lâm. Bát mì bỗng trở nên nhạt toẹt và đắng ngắt. Tôi cố gắng ăn gần hết. Sau đó mới hỏi Lâm. Anh vẫn giận mẹ đến thế sao? Dù sao mẹ cũng bị thương? Anh giận như thế nào? Cũng nên vào thăm bà ấy chứ. Diệp anh. Em không cần phải nhắc tôi phải làm như thế nào cho đúng. Vết thương trên đầu mẹ tôi chỉ không có năm mũi. Nhưng vết thương mà bà ấy gây ra cho người khác là khiến người ta chết không nhắm mắt đấy. Tôi hiểu đạo lý làm người. Tôi biết mình phải hiếu thảo chứ. Nhưng mà tôi cố gắng, cố gắng hết sức rồi để giúp bà ấy tự tỉnh ngộ. Tôi đã cố gắng thuyết phục bà ấy chấp nhận mình sai, tự chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Nhưng đến hiện tại bà ấy vẫn cố chấp. Không thèm để tâm đến lời của tôi Bởi mấy năm nay Công an họ không có bằng chứng Tôi cũng cố gắng thuyết phục bà ấy Nếu có thực sự làm điều gì ác độc Thì nên căn dấn với lương tâm Tự đi đầu thú mà khai hết ra đi Nếu như bà ấy nghe lời của tôi Thật tâm sám hối Thì ít nhất đến bây giờ Bà ấy cũng được ra tù rồi Biết là không thể nào đền tội cho người ta Nhưng nếu như mẹ tôi đi tù Bà cải tạo tốt, dùng tất cả lòng thành của bà ấy để hối lỗi với người ta. Thì ít nhất, hậu quả cũng nhẹ nhàng hơn chứ. Nhưng mẹ tôi làm sao, mẹ tôi vẫn u mê cố chấp. Đến bây giờ có bằng chứng rồi, bà bà vẫn tìm cách thoái thác trách nhiệm đấy thôi. Nhất quyết không chịu nhận ra tội lỗi của mình. Tôi hết cách rồi, từ nhẹ nhàng đến cứng rắn, nhưng mẹ tôi không tỉnh ngộ. Tôi thực sự hết cách rồi Đúng là ở địa vị là vợ của Lâm Tôi không thể nào nói thêm gì Bởi vì thực sự anh làm rất đúng Nhưng đứng ở địa vị Là đứa trẻ bị mẹ anh hại Tôi chỉ muốn nói với anh rằng Dù cho bà ta có tỉnh ngộ Cho dù bà ta có quỳ dưới vong linh của mẹ tôi Chị tôi Quỳ dưới chân của tôi Thì tôi nhất quyết không bao giờ tha thứ Cả cuộc đời này đừng bao giờ mơ tôi tha cho bà ta. Lâm thấy tôi ăn xong, liền nhặt bát mì cho vào trong túi rồi bảo với tôi. Em theo tôi về nhà. Mẹ tôi có tiền, tự khắc có y tá chăm sóc. Chuyện mẹ làm không liên quan gì đến em. Em vẫn là con dâu của mẹ. Không nên bỏ mặc mẹ lúc này đâu anh. Khi tôi nói đến câu này, Lâm bỗng im lặng rất lâu. Sau đó không hiểu vì sao Anh bỗng đưa tay lên vút tóc tôi Ánh mắt lưu luyến Vừa xen lẫn một chút đớn đau Rồi nói tôi Còn hơn một tháng nữa Em bảo vệ luận văn rồi Từ mai về bên nhà kia Tập trung vào việc học tập Không đến công ty nữa nhá Công ty nhiều người Giai đoạn nước rút này Em tập trung vào việc của mình thôi Được chứ Ừ Em biết rồi Nếu anh không vào thì anh về trước đi Em vào xem mẹ thế nào, sợ mẹ tỉnh dậy không nhìn thấy ai, bà lại khóc đấy. Ừ, vậy ngày mai tôi đón em về. Tôi mở cửa và bước ra ngoài, vẫn thấy xe của Lâm chưa chịu rời đi. Cho đến khi tôi vào trong phòng bệnh, nhìn qua cửa kính, tôi mới thấy con xe VinFast lặng lẽ lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện. Bầu trời đêm Hà Nội rất tối tăm, tưởng như giấc mơ mù mịt, không có một lối thoát. Giờ phút này, tôi không thể nào đoán được Lâm đang nghĩ gì. Sắp chạm đến được cái kết, nhưng mà lòng tôi lại trống rỗng vô cùng. Tôi càng hận mù gì ghẻ, lại càng cảm thấy day dứt với Lâm, lại càng trách móc chính bản thân mình. Trách móc vì sao bản thân tôi lại để ý đến cảm xúc của Lâm nhiều đến vậy? Trách móc vì sao tôi lại nảy sinh tình cảm với người được sinh ra bởi người đàn bà độc ác này? Lẽ ra tôi không nên có cảm tình với Lâm Lẽ ra tôi nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn Và lẽ ra tôi phải rời đi Sau buổi bảo vệ luận văn Có lẽ cả đời này tôi và Lâm Chẳng thể nào nhìn mặt nhau Thêm một lần nào nữa Mụ phượng có thuốc an thần Lại mất máu nhiều nên ngủ rất sâu Tôi nằm xuống giường bên cạnh Nhắm mắt lại nhưng chỉ thấy ác mộng bùa vây Trong giấc mơ Tôi mơ thấy ngày đầu tiên Mụ phượng dẫn Lâm đến nhà tôi Trong một ngày mưa gió Là ngày bắt đầu Những chuỗi ngày khổ đau Và bất hạnh của đại gia đình tôi Tôi mơ thấy Lâm bị tôi kéo lên sân thượng Ngồi giữa những khóm hoa Nhìn bầu trời đầy sao Anh chỉ cho tôi đâu là sao bắt đầu Nhưng chỉ đến 50 lần Tôi vẫn không nhớ nổi vị trí Sau cùng xấu hổ quá, lấy bánh Oreo, tôi hối lộ cho anh, bảo anh đừng kể nó với ai. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười trên môi của Lâm. Tôi mơ thấy những ngày sau đó, tôi và Hiếu lén lút giấu chị Linh đi chơi cùng với Lâm. Hoặc là tôi lén lút, mang bánh Oreo chia cho Lâm. Thế nhưng thời gian ngắn ngủi tựa chừng gan tất, đến ngày chị Linh gào thét chửi bới chúng tôi là một lũ ngốc Chính là ngày tôi phát hiện mẹ anh đã ngoại tình với bố tôi Là ngày mẹ tôi khóc kiệt nước mắt Là đêm mưa tầm tã mẹ tôi rơi từ sân thượng xuống Là những trận đòn roi đau đớn và khổ sở, là những bữa ăn bị bỏ đói, là ngày ba chị em tôi bị bắt cóc bán đi Nếu lấy nhau Nhưng vẫn bị kéo thành ba hướng, khóc đến điên dại. Đổi lại vẫn chỉ là một sự tàn nhẫn, tàn nhẫn đến tuyệt tình. Là những ngày tôi bị bóc lột sức lao động ở Trung Quốc. Là những bữa cơm, ăn trộm của lũ chó trong khu biệt thự, Là ngày mẹ nuôi và Khánh cứu tôi. Là ngày tôi lên Hà Giang nhận xác chị gái mình. Và đến khi tỉnh dậy, tôi cũng thấy gối đã ướt đẫm từ bao giờ. Thực tại không thể khóc, chỉ có thể khóc trong những giấc mơ. <cười> tôi nhìn bà ta. Tha thứ sao? Làm sao tôi có thể tha thứ được chứ? Bà ta có vào tù, cũng không trả hết nghiệp được đâu. Sáng sớm sau khi mụ Phượng tỉnh dậy, lúc tôi đi vệ sinh vào, thấy mụ ta nhìn điện thoại và xem đoạn video sim rác của Trung gửi, và sau đó nhanh tay lau nước mắt. Sau một đêm nghỉ ngơi, thức dậy nhìn vào hiện tại mới biết hóa ra không ngủ đến ngàn năm Thì cơn ác mộng vẫn là sự thật Tôi nhặt đồ xong, liền nói với mụ Sắp đến ngày con bảo vệ luận văn Nên chắc từ ngày hôm nay con không đến công ty được Mẹ à, con đưa mẹ về Chưa con qua nhà để tập trung làm luận văn Lúc nào rảnh, con chạy qua với mẹ nhé Mụ ta cúi đầu, nước mắt rơi xuống chiếc đệm trắng và chỉ ừ với tôi một tiếng. Sau khi bác sĩ thăm khám xong, tôi mới bắt taxi đưa mụ ta về biệt thự. Trong nhà chỉ có mình cô Hiền. Nhìn thôi cũng biết cả đêm qua ông Quang không về. Mụ Phượng ném đống đồ xuống ghế sofa, nắm lấy điện thoại và gọi ngay cho ông Quang. Thế nhưng ông ta không hề bắt máy. Mụ ta lại gọi cho chị Xuân. Đến khi chị Xuân nghe, chị Xuân nói rằng ông Quang và chị Thu Đang đi tiếp khách, mụ ta mới điên tiết gầm gừ. Gặp đối tác ở đâu? Gửi ngay địa chỉ đây. Sáng sớm đi gặp đối tác cái gì? Đồ nói dối. Đúng là một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Giờ đây thậm chí là đi tiếp khách. Mụ gì ghè, cũng không đời nào tin tưởng. Sau khi đọc địa chỉ, liền gọi cho gã thân tín đi theo dõi ông Quang. Tôi biết là mụ ta vẫn cố chấp hy vọng rằng Ông Quang sẽ quay về Thế nhưng mụ ta nào có ngờ Đàn ông khi đã lạnh lùng Cho dù có níu kéo Cũng hoàn toàn vô vọng Bằng chứng là ngay buổi trưa hôm ấy Ông Quang đã phóng xe như bay về nhà Chỉ thẳng tay vào mặt mụ gì ghẻ Không nề nang cả tôi Chẳng nề nang cô hiền Ông ta gầm gừ Cô dám cho người theo dõi tôi <cười> Thế thì có làm sao Không làm vậy thì anh sẽ về nhà Đêm qua tôi nghĩ rồi Tôi và anh đã cùng nhau đi đến một quãng đường dài thế này Việc anh có vợ bé Tôi không nhắc đến nữa Nhưng chúng ta phải ngồi xuống Để tìm cách giải quyết Sợ có hai phương án kia tôi đều không chấp nhận Còn nếu như anh đã làm căng ấy, Thì tôi cũng làm căng Tôi tung toàn bộ bằng chứng Anh ngoại tình lên các mặt báo Cũng sẽ ra công an đầu thú Về những sai phạm của chúng ta Khi đó Tôi chạm chết Chúa cũng băng hà. Tôi chết. Tôi nhất định phải kéo theo anh đi cùng. Thế nên tôi có phương án này. Anh nghe đây. Anh vẫn sống cùng với tôi. Tôi cho anh cơ hội quay lại. Hai đứa con của anh. Tôi và anh cùng có trách nhiệm. Nhưng còn cô Thu. Anh phải cắt đứt tất cả và đuổi cô ta về quê. Còn anh. Một là cô ta nuôi. Hai là chúng ta trù cấp. Còn không ấy, Tôi và anh nuôi, và cô ta sẽ không bao giờ được nuôi con. Tôi sẽ coi con anh như con ruột của mình. Nói ra được những lời này có nghĩa rằng mụ ta đã hạ mình hết sức rồi. Có điều đối với sự hạ mình của mụ, ông Quang chỉ cười khẩy thôi. Cô vừa nói cái gì cơ? Cô đón con tôi về nuôi, xem như con ruột. <cười> Để cô hành hạ, tìm cách tiêu diệt chúng nó à? Chúng nó là máu mủ ruột thịt của tôi. Tôi không đời nào giao vào tay của mụ đàn bà ác độc như cô. Ba đứa trẻ kia cô bán chúng cho lũ bắt cóc, trong khi cô đã ăn sạch tài sản gia đình nhà người ta. Thế thì bây giờ làm sao tôi tin tưởng được cô, rằng cô sẽ yêu thương con của tôi, như lời cô vừa nói. Hay là có khi cô đem lòng hận mẹ chúng, rồi sau đó cô tìm cách tiêu diệt chúng nó. Phương án cô đưa ra tôi không chấp nhận, Cô muốn chết thì nào thì chết. Cô kéo theo tôi. Tôi cũng chẳng vướng. Anh nói như vậy là sao? Là anh ép tôi chấp nhận mẹ con cô ta sao? Đúng. Tôi không bao giờ. Không bao giờ chấp nhận. Tùy cô thôi. Không chấp nhận thì ly hôn. Không sao cả. Nhưng mà tôi phân tích rồi đấy. Ly hôn, cô mất hơi nhiều. Nhưng nếu như đã đến mức độ đó, thì tôi chấp nhận. Đúng là so với bố tôi, ông Quang còn sáng suốt hơn rất nhiều. Ông ta thả bảo vệ máu mù ruột thịt, chứ không bao giờ chấp nhận sao con cho bất cứ người đàn bà nào ngoài mẹ ruột của chúng. Nếu như năm đó bố tôi có thể yêu thương, bảo vệ chị em chúng tôi được như ông Quang, vậy thì kết cục của chị em tôi đã khác. Bộ phượng nghiến răng ken két, tức giận. Anh Quang, anh đừng ép người quá đáng. Là cô ép tôi mới đúng Nếu không chọn tôi Thì thôi Tôi không cho cô cơ hội nữa Mụ gì ghè vùi tay vào mặt Lúc này bật khóc nước nở Thế suốt cuộc mười mấy năm nay sống cùng nhau Anh thực sự chưa từng có chút tình cảm nào với tôi sao Giữa con vật với con vật còn có tình cảm Chẳng nhẽ Anh không có chút tình người nào sao Chẳng nhẽ phải dồn nhau tới bước đường này sao thầy mụ ta bật khóc, ông Quang lẳng lặng, lặng xiết tay lại nhìn. 15 năm sống chung chăn chung gối, thời gian dài đằng đẵng, mụ dì ghẻ cũng hết lòng với ông Quang, với họ hàng nhờ ông ta ở quê, mụ cũng rất chu đáo. Tất nhiên thì không ít thì nhiều, ở cạnh nhau tháng tháng ngày ngày cũng phải nảy sinh chút tình cảm. Nếu không có tình cảm, làm sao có thể dây dưa đến tận bây giờ? Nếu như không có tình cảm, làm sao chị thu phải lo lắng đến độ ra công ty làm việc để tiếp cận với mụ gì ghè chứ? nhưng chút tình cảm đó làm sao mà so bì được với huyết thống máu thịt nhà người ta? làm sao mà so được với người đàn bà máu lửa xinh đẹp, tràn trề sức sống như chị thu chứ? ông quang hít một hơi, sau đó bình tĩnh đáp lại: tôi cũng không muốn tôi và cô không thể nào nhìn mặt nhau, hay là dồn nhau đến đường chết. nhưng tôi không thể nào bỏ thu. Và hai đứa con của tôi được Thu chấp nhận chuyện tôi có cô Thì cô Cũng nên chấp nhận Chuyện tôi có cô ấy Anh bắt tôi chấp nhận cô ta sao <cười> Bắt tôi chấp nhận chung chồng với một con đĩ sao Trước kia Cô cũng từng bắt vợ người ta chấp nhận cô Không phải sao Tại sao bắt người ta chấp nhận được Còn cô thì không Cô gọi Thu là con đĩ Vậy thì tôi phải gọi cô là gì Những lời nói như nhát dao, đâm thẳng vào yết hầu, bà ta vừa khóc vừa run rẩy nhìn ông Quang. Ông Quang xoay người, không rõ ngẫm nghĩ gì, sau đó lại quay lại nói tiếp. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, lựa chọn đi, sau đó báo tôi. Còn chuyện của hai đứa con của chúng ta, tôi không có làm như vậy, tôi chưa bao giờ tàn nhẫn đến vậy. Nếu như cô lựa chọn chấp nhận thu, chúng ta quay về như cũ, cô ấy cũng chỉ có phận, không có danh. Chuyện quá khứ của cô, tôi nhất định cùng nhau giữ bí mật và không một ai biết kể cả thu. Còn nữa, cô cũng đừng tin tưởng ai quá. Ông ta lúc này liếc mắt nhìn tôi đang dưới bếp và nói tiếp. Ai không cùng máu mù, chúng ta đều không thể nào tin được đâu. Ông Quang nói xong định đi ra ngoài. Lời nói vừa giúp mụ dì ghẻ ngôi ngoai Thì bên ngoài chị Thu Lại dẫn hai đứa con bước vào con bé Bảo Ngọc lao vào Ôm chầm lấy ông Quang Bố Quang của Bảo Ngọc Mẹ Thu bảo hôm nay cho Bảo Ngọc Sang gặp bố Để bố dẫn đi ăn gà rán ạ Mụ dì ghẻ nhìn gương mặt đầy đắc ý Và ngập tràn chiến thắng của chị Thu Bà ta không còn chịu nổi Giống như một kẻ động kinh Bà ta lên cơn túm lấy túi sách, lao thẳng vào chị Thu và mắng chửi. Còn điệp kìa, mày dám bước sang đây à? Mày dám thách thức tao có phải không? Tao phải giết chết mày. Chiếc túi sách cứ đập thẳng vào đầu chị Thu. Tuy không đau đến mức không chịu nổi, nhưng chị ta rất biết cách diễn kịch, liền ngã nhào xuống đất. Hai đứa trẻ hét toáng lên, ông Quang vừa đỡ chị Thu dậy, vừa giận dữ nhìn mụ gì ghè. Lần này mụ ta càng kích động, Vùng túi sách loạn xạ Ông Quang lao vào giữ tay mụ Ném thẳng túi sách xuống hồ cá Rồi chỉ thẳng tay lên mặt của mụ Cứ như vậy quát lớn Cô nghe cho rõ đây Cô đừng đi quá giới hạn của tôi Nếu không Tôi giết cô bây giờ Anh nói gì cơ Anh vì mẹ con nhà nó mà giết tôi Không những tôi giết cô Mà tôi còn có thể khiến cho cô chết không toàn thây. Cô có tin không Tôi và cô Hiền chạy ra đỡ lấy mụ phượng, nhìn sắc mặt của ông Quang cũng đủ thấy sự tuyệt tình trong đó. Mụ phượng dãy rùa, sự thất bại đã trông thấy rất rõ. Mụ ta bây giờ cô cố chấp, cũng không thể nào thay đổi được tất cả mọi chuyện. Thì ra, thì ra anh là đồ khốn kiếp. Anh nói không được tin bất cứ ai, nhưng anh mới chính là người không đáng tin. Đống tài liệu đó chắc chắn. Anh đã mang đi đâu đó rồi. Sau này anh dùng nó để uy hiếp tôi chứ gì. Thế mà anh còn dám đổ cho người khác lấy đi. Thằng chó chết kia. Tao không tha cho mày đâu. Tao sẽ không bao giờ tha cho chúng mày. Tất cả những gì chúng mày làm với tao. Ngày hôm nay thì sau này chúng mày phải trả giá. Quang không thèm bận tâm những lời nói của mụ xì ghè. Chỉ mở cửa xe cho chị Thu và hai đứa nhỏ bước lên xe. Bên ngoài lúc này xe của Lâm cũng đi vào. Lúc anh bước ra khỏi xe, ông Quang cũng nhìn anh, khóe môi giường như mấp máy định nói gì đó. Có điều ánh mắt của Lâm rất là thờ ơ và anh không có định chào hỏi ông ấy. Nên ông Quang chỉ chui vào trong xe rồi phóng thẳng xe ra ngoài. Để lại mụ gì ghè, gào thét in tai Cho chết! Đồ trời đánh! Đồ khốn nạn! Khi đưa mắt nhìn thấy con trai, mộ phượng lao tới, giống như đang cố gắng níu giữ lấy một chút niềm tin, một chút hy vọng mỏng manh. Cuối cùng, mộ ta cầu khẩn. Lâm à, con về quản lý công ty cùng mẹ. Con bỏ việc đi, về quản lý công ty cho mẹ. Mẹ biết con trai mẹ rất giỏi, con giỏi hơn ông ta rất nhiều. Chỉ có con, mới có thể thay đổi được cục diện này thôi. Lâm à, mẹ xin con, Chắc chắn với số cổ phần và tài năng của Lâm, anh sẽ là niềm hy vọng của mụ ấy. Thế nhưng đối diện với sự mong chờ của mụ ta, anh lại quay sang nhìn tôi, nói với tôi. Diệp anh à, em lên phòng lấy đồ đi. Tôi gật đầu chạy lên phòng, sau đó lấy tay nghe, cắm vào tai, vừa nghe vừa nhặt đồ. Lúc này tôi nghe thấy tiếng Lâm, lạnh nhạt lên tiếng. Cái thứ gì không phải của mình tự tay làm nên, tự tay cố gắng, thì mẹ cố chấp giữ lấy để làm cái gì. Thay vì ở đây gào thét chửi bới, thì lẽ ra mẹ phải thấy, thấu hiểu và sám hối bởi vì những tội lỗi mà mẹ gây nên. Con không còn muốn nói gì với mẹ. Con không còn lời nào để khuyên mẹ. Bây giờ chính là lúc mẹ tự ngẫm lại đi. Những gì con từng nói với mẹ, mẹ quyết định ra sao, mẹ muốn thế nào, là tùy mẹ. Lâm ơi là Lâm Mày vẫn nhất quyết dồn tao Đi ở tù cũng phải không Có thứ con nào Dồn mẹ vào tù như mày không Nếu con không phải là do mẹ sinh ra Không những Con muốn dồn mẹ vào tù Mà con còn làm những điều kinh khủng hơn Nhưng bởi vì con là con của mẹ Nên con mới cho mẹ lựa chọn nhẹ nhàng nhất có thể Có điều mẹ không muốn Cũng không sao Chỉ e rằng tự do ở ngoài chưa chắc đã bằng sự sám hối trong tủ đâu con nói đủ rồi con đi đây tôi nhặt xong đồ mang xuống lâm cũng cất lên xe cho tôi mụ dì ghè vừa bị cắm sừng vừa nhục nhã uất ức với chị thu lại vừa phải chịu thái độ lạnh nhạt của đứa con trai mình cuối cùng mụ ta chỉ biết đứng cứ như vậy bật khóc bật khóc thật to giữa biệt thự to lớn Nhưng nỗi đau này có là gì? Mụ ta cùng lắm là sứt một chút sẹo vẫn ăn ngon mặc đẹp vẫn có người hầu hạ so với những gì mà mẹ tôi từng trải qua làm sao mà mụ ta có thể đau bằng chứ? Sự trả giá này chính là nghiệp báo mà mụ ta gây nên mụ ta còn khóc lóc cái gì? Thật là đáng khinh bỉ Rất lâu rồi tôi và Lâm mới quay trở lại căn nhà này Rõ ràng đông trôi qua Xuân cũng qua hè đến đám cây cò trước nhà Chưa từng được chăm sóc Vậy mà chúng vẫn tốt tươi Thậm chí đám hoa hồng còn nở rộ một cách rực rỡ Lâm kéo vali vào trong nhà Tất bật sắp xếp đồ cho tôi Mặc kệ tôi lười biếng Đứng trước sân nhà Đang ngắm lũ cá bơi lội Cho đến khi bên trong nhà có tiếng xào nấu Có mùi thức ăn thơm phức tỏa ra Tôi mới vội vàng chạy vào trong nhà sao anh không để em nấu cho không sao tôi nấu cũng được chỉ còn hai tuần để phục vụ sĩ tử một cách chú đáo nhất đợi bao giờ sĩ tử bảo vệ luận văn xong thì đi làm tôi sẽ chia việc đàng hoàng được chưa nào tôi đưa tay vòng qua người lâm ôm lấy anh thật chặt bởi tôi biết rằng chẳng còn có sau này lòng tôi lại càng thấy luyến tiếc và xót xa Giá như đừng có những ân oán hận thù kia Tôi đã bình thản hạnh phúc mà sống bên cạnh Giả như tôi chỉ là một đứa con gái bình thường Có đầy đủ gia đình Và anh không phải là con của mụ gì ghẻ Thì có phải rằng tôi và anh Đã trọn vẹn ấm êm Mang trên đôi vai gánh nặng này Tôi làm sao có thể ích kỷ Mà hưởng hạnh phúc chứ Có than thân trách phận Thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật trước mắt Tôi biết rằng chẳng thể nào ước cho hận thù của tôi và anh được xóa bỏ lúc này tôi chỉ ước rằng sau khi chia ly anh sẽ sống thật tốt người như lâm xứng đáng được hạnh phúc dù rằng anh là con của mụ dì ghẻ nhưng sự tử tế lương thiện ôn nhu của lâm vẫn xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn bây giờ và sau này anh sẽ gặp một người thương anh người đó cũng thương anh yêu anh dù bão tố hay mưa rông Hai người họ vẫn cùng nhau nắm tay nhau vượt qua mọi chuyện. Chưa không phải là gặp một người như tôi. Nhưng liệu rằng ước mơ đó có phải là xa vời quá không? Với tất cả những đau khổ và tổn thương, liệu rằng có còn hạnh phúc được hay không? Khi thấy tôi ôm mình, động tác xào nấu của Lâm hơi dừng lại. Trong một giây phút, tôi cảm thấy lồng ngực anh phập phồng rất mạnh. Cảm tưởng như có một cơn đau đang giày xé trái tim anh ra làm trăm mảnh. Tôi có chút khựng lại, dường như nghe được tiếng huyết mạch chảy nơi lồng ngực ấy đầy đau đớn, đầy dày vò, kèm theo tiếng thở dài day dứt khôn nguôi. Tôi không rõ Lâm đã nghi ngờ gì tôi chưa, tôi không muốn nghĩ và tôi không có can đảm để nghĩ. Nhưng chỉ một giây sau, tôi lại thấy tiếng anh cười nói với tôi. Nào, lấy bát đi, chúng ta còn ăn cơm. Tôi lưu luyến buông tay khỏi người Lâm, cuối cùng nhấn người lên thơm vào má Lâm một cái, rồi mới chạy đi dọn cơm. Cảm giác này thật giống với cảm giác của một gia đình. Dù rằng tôi biết, khoảnh khắc này cũng giống khoảnh khắc của pháo hoa đêm 30. Đẹp đấy, rực rỡ đấy, nhưng lại rất nhanh lụi tàn. Bởi vì tôi biết một tháng trôi qua rất nhanh, thế nên ngoài những kế hoạch, Tôi đã lên từ trước. Tôi cũng cố gắng trân trọng khoảng thời gian còn lại khi được sống bên cạnh Lâm. Tôi không rõ Lâm có nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt của tôi không. Nhưng tôi rất rõ những việc anh làm cho tôi. Không phải là việc gì to tát. Chỉ là những việc nhỏ nhặt hàng ngày cũng khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt. Tôi biết Lâm không phải là kiểu người nói ngọt ngào. Thay vì nói thì anh sẽ làm. Mỗi sáng trước khi đi làm Lầm đêm nấu hoặc là mua đồ ăn sáng cho tôi, buổi tối về lại chui vào bếp nấu cơm để tôi yên tâm học hành. Tất cả những việc như dọn nhà, giặt đồ, thậm chí giặt đồ lót cho tôi, trước đến nay anh chưa từng ngại ngần và bây giờ cũng thế. Tôi cũng không còn bài xích những việc như vậy, thậm chí tôi còn nghĩ rằng cả cuộc đời này chẳng có người đàn ông thứ hai nào sẽ làm cho tôi những việc như vậy. Luận văn tôi làm rất chỉn chu Nhưng bởi Lâm là giảng viên Nên tối nào anh cũng bắt tôi Ngồi vào trong bàn Cho tôi tập thuyết trình Có lỗi sai nào Anh đều tận tâm chỉ ra cho tôi Việc học hành đương nhiên áp lực Lúc nào tôi cũng trong trạng thái Mệt mỏi quá độ Buồn ngủ quá độ Nhưng mỗi lần tôi thấy Lâm Đi ép nước hoa quả cho tôi Hay mua cho tôi một tủ đồ ăn vặt Sữa, bánh, kẹo đủ cả Tôi lại tự nhắc nhở mình phải thật cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa và thời gian này tôi lại gạt đi những cơn buồn ngủ ngồi cạnh lâm để anh hướng dẫn tôi có một buổi bảo vệ luận văn cho thật tốt khoảng thời gian này tôi và lâm ít khi gần gũi nhau mỗi lần có làm thì vẫn dùng bao cao su thế nên khiến cho tôi yên tâm rất nhiều một tháng vòn vẹn là nước thời gian để tôi bảo vệ luận văn Và cũng chính là thời gian cuối cùng để tôi lập tấm thẻ bài cuối cùng. Mụ Phượng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đồng ý lựa chọn thứ nhất mà ông Quang đưa ra. Chỉ có điều đồng ý là một chuyện còn chấp nhận được hay không lại là một chuyện khác. Một người như Mụ Phượng lại có thể bắt người khác chấp nhận mụ ta làm vợ bé sao? <cười> Đời nào mụ ta có thể chấp nhận cái thứ chuyện đồi bại và mất mặt như vậy? Nhất là khi mụ ta đang đứng trên đỉnh cao của một đời người. Cả công ty không ai dám nói ra, nhưng mà việc ông Quang và chị Thu có con riêng, lớn đùng đùng như vậy, ai ai cũng biết. Hằng ngày ra công ty, nhìn thấy nhân viên của mình bằng một ánh mắt thương hại, mụ ta chỉ muốn chết ngay tức khắc. Chẳng có gì đáng sợ bằng việc bản thân mình trở thành chủ đề cho người ta bàn tán chỉ trò huống hồ chị thu lại có sự che chở của ông quang càng lên mặt thách thức chị ta chẳng hề nghỉ việc mà vẫn mặt dày đi làm cái vẻ lên mặt của chị khiến cho mụ phượng không sao chịu nổi ngày nào ở nhà cũng là những trận cãi vã sau đó là gào khóc lóc chửi bới vật vã không thôi mụ ta có liên hệ với mấy tên thân tín tìm cách làm hại chị thu những những việc mà chị ta làm Ông Quang đều nhìn ra được hết Sự độc ác của mụ Phượng Chỉ càng khiến cho ông Quang Thêm chán ghét cực độ Thậm chí Ông Quang còn chẳng thèm nể nang mụ ta Ngày qua ngày không thèm về nhà Công khai qua lại với chị Thu Một cách trắng trợn Khiến cho mụ ta vô cùng suy sụp Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 18 của câu chuyện Sao sáng chờ anh về, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Tam An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tam An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 18 của câu chuyện, thì mọi chuyện của quá khứ, khi mà bà, bà Phượng bái bà làm ra những chuyện tồi tệ trong quá khứ, thì chúng ta lại à, được gặp với một đối thủ của bà Phượng, đó chính là chị Thu. À, đúng là so với những gì mà bà Phượng làm thì chị Thu đang còn kém một bậc nhưng mà sự tàn độc của chị ta không phải là dạng vừa đúng không ạ? Từng là một người đi cướp chồng của người khác và bây giờ bà Phượng gặp đối thủ đi cướp chồng của mình. Và đúng là oan nghiệp đúng không quý vị? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 19 để rồi xem câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao. Một tháng trôi qua vô cùng ngắn ngủi và liệu rằng cô gái tên là Diệp Anh và Lâm có còn cơ hội nào dành cho nhau, gắn kết với nhau nữa không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tám tập truyện tiếp theo của câu chuyện này nữa là chúng ta sẽ cùng nhau chào tạm biệt câu chuyện rồi. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn lắng nghe và ủng hộ cho tâm an. Còn bây giờ thì cho phép tâm an xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Hẹn gặp lại quý vị vào những tập truyện tiếp theo.